chuyện thưa ăn tập tìm trong vô vọng có hai gọi con ra ngoài nói chuyện dương mảnh bề ngoài vừa vẻ đi theo nhưng trong bụng thì thật ra đang cầu trời mầu mầu cho đi qua giây phút này ngoài công viên có cô hai móc điếu thuốc lấy mặt lửa ra châm Nhìn Dương Mảnh phía sau đưa cho cậu một điếu Hai người trầm mặt một lúc Cô Hải lên tiếng Cậu biết gì sao tôi lại đến tìm cậu chứ <cười> Ai mà biết đâu Dương Mảnh cười lớn nói Thì không Cô Hải thản nhiên đáp Dương Mảnh gật đầu lên lịa Cô Hải nheo mắt Nghi ngờ cậu mà hỏi một câu Nè Sao cậu căng thẳng như vậy chứ hả Đâu có tôi rất bình thường mà Dương Mảnh lập tức phủ nhận Cô hai nhìn chầm chầm Dương Mạnh Khiến cậu sợ hết cả da gà Thấy cô hai đang dò xét mình Cậu liền hỏi ngược lại Vậy cậu đến gặp tôi có chuyện gì hả Tôi đến đây muốn hỏi chuyện bành lạc nhân Cô hai đáp Nhân tử cậu ấy làm sao chứ Dương Mạnh lộn ra vẻ không hiểu mà hỏi Cô hai trầm mặt một lúc Cậu hút gần hết điếu thuốc Sau đó mới lặng lặng trả lời Cậu ấy bỏ đi Tôi muốn tìm cậu ấy Người tôi nghĩ duy nhất chỉ có thể là cậu thôi Tôi tin cậu biết tất cả mọi chuyện Trong lòng Dương Mạnh nghi thầm Đại ca à bạn Lạc nhưng chỉ nói cho tôi biết cậu ấy ngủ thôi Còn chuyện khác thì tôi lại mù tịch hoàn toàn Không biết gì cả Như cậu đang nghĩ đó Tôi còn giữ trong trách nói với cậu nữa nè Dương Mạnh nhấp môi mấy cái Sau đó trả lời Về chuyện nhân tử Tôi chỉ biết hai, hai năm trước Cậu ấy du học ở nước ngoài Trong lòng cô hai chợt nhói lên một cái Sau đó tê rần Cậu hơi mất kiềm chế Đi đến nắm chặt bạc vai của Dương Mạnh Gấp gấp hỏi Nói Cậu ấy đi du học ở đâu chứ Có nói lý do gì sao không Tại sao ông lại bỏ đi Dương Mạnh hoảng hốt Không suy nghĩ gì mà trả lời một mình Tôi không biết gì hết Mọi chuyện chỉ biết đến đó thôi nhân tử nói rằng cậu ấy xa ra nước ngoài Bảo cậu đừng bao giờ tìm cậu ấy nữa H Hãy quên cậu ấy đi lại cái câu đừng tìm cậu ấy hãy quên cậu ấy đi một lần nữa đã khiến cậu thêm một lần đau vậy là sự thật hay xấu có thể nặng nề hỏi câu hỏi này vừa hỏi đối phương cũng là tự vừa hỏi chính mình nhưng mình bấm bụng gật đầu ừ, là thật có hãy bỏ đi cậu không bắt xe về mà đi chậm rãi bên trên đường Trong lòng cậu đủ loại tư vị chua xót có Đau lòng có Tức giận có Thậm chí là căm phẫn cũng có Yêu hận bắt đầu xen vào trí não của cậu Nhưng không vì thế mà buông xuôi Cậu cố gắng bình tâm lại Suy nghĩ nhiều về phía cuối cùng Cậu bỏ lời nói của cô Dương Và Dương Mãnh ra ngoài tay Tiếp tục tin tưởng bạch lạnh nhân Cứ cho như là người lừa dối mình Cậu nhất định sẽ tìm được bạch lạnh nhân Mặt đối mặt, nói cho ra lẽ. Vậy là, cậu không hề do dự, mà quyết định đi tìm Bạch Lạc Nhân, dù trong tay không có bất cứ thông tin gì về nơi ở của Bạch Lạc Nhân. Cậu chỉ biết bốn từ vỏn vẹn. Cậu ấy ở nước ngoài. Vì thế, cậu không báo ai biết trước, mà trực tiếp đi ra nước ngoài. Đầu tiên, sẽ là các nước phát triển có chỉ số người du học cao, đó là Hoa Kỳ, Anh. Và Nga, cậu tìm mọi cách để lục lọi mọi thông tin Du học sinh của các trường đại học chuyên ngành kinh doanh Và thậm chí các ngành Cậu không tin là không tìm được bạch lạc nhân Nhưng thời gian cũng trôi đi thật mau Gần 5 tháng trước, cậu đã tìm gần hết tất cả các trường đại học ở Mỹ Từ bang California đến Los Angeles Từ trường Massachusetts cho đến Harvard Các trường nhỏ không nổi tiếng cậu cũng đã tìm Cậu không hề bỏ chi tiết nào từ cái tên tiếng Anh mang họ, bạch và độ tuổi tương đương cậu cũng không cho qua. Có khi len lấy một tia hy vọng thì rất nhanh lại biến thành nỗi thất vọng. Đôi khi có người cùng tên và độ tuổi giống với bạch lạc nhân. Cậu liền vui sướng vì bản thân không chế, không biết tố biết bao nhiêu tiền và công sức đã tìm được. Nhưng cuối cùng thì kết quả lại mang cho cậu một nỗi thất vọng ê chề Người nào đó không phải bành lạnh nhân Lòng cậu một lần nữa rơi xuống vực thẩm Thêm 6 tháng sau Cậu sang châu Âu tìm Lục gần một nửa số trường Thậm chí là một số địa điểm trường Của người Hoa cư trú Dù có rất nhiều khó khăn với giống ngoại ngữ kém Nhưng cậu vẫn không vì vậy mà nản lòng Cứ tiếp tục tìm kiếm Tiếp tục tra hỏi Tìm gần một năm trời cũng không thấy thông tin gì về Bạch Lạnh Nhân, cứ như vậy mà để hy vọng dần dần lụi tắt. Con người không phải máy móc mà không biết mệt. Rốt cuộc là nó của cô Dương đã từ từ, từ từ chi phối đầu óc của cậu và mãi cho đến hôm nay nó đã lan ra trong tâm trí của cậu rồi. Khi cậu không tin cũng không được. Bạch Lạnh Nhân, cậu thực sự đã quên tôi rồi hay sao? những bằng chứng rành rành trước mặt của cậu mà cậu không tin nhưng thời gian qua đã khuất phục cậu phải tin. Bạch Lạc Nhân, cậu thật sự đã bỏ rơi tôi rồi. Thất vọng, đau đớn, chua xót, căm phẫn, càng ngày lại càng trỗi dậy. đến sau cùng cậu kết quả cây đắng khiến cậu lại phải một lần nữa quay về và lần này. Cậu không còn đi nữa Cậu trở về nhà Thần sắc mệt mỏi Nhưng vô cảm đi vào Cậu không trực tiếp vào phòng Mà thẳng đến phòng khách Để đi tìm cố Y Đình suy cho cùng Cứ như vậy mà cô sợ Thay vì nghe theo lời của cậu ta nói Cứ như thế quên đi mọi thứ Xóa sạch khí ức của hai người Và hãy bắt đầu một cuộc sống mới Không bận tâm đến cậu ta nữa Được, bạch lạc nhân Tôi sẽ thực hiện ước muốn của cậu Tôi sẽ không tìm cậu nữa Hoàn toàn quên đi cậu Quên hết ngày tháng chúng ta ở bên nhau Tôi sẽ không vì cậu mà đau khổ nữa Không vì cậu mà tự hành hạ mình Tôi, cô hãi tôi sẽ sống thật tốt Sẽ thực hiện ước mơ của bản thân Nếu một ngày nào đó Tôi tình cờ gặp lại cậu Thì tôi Sẽ khiến cho cậu phải hối hận Cô hãy thầm trả lời Cô hãy nắm chặt tay Hai mắt lộ ra tia đỏ Trong lòng vừa hận Vừa yêu Đúng Hãy làm những gì mình nói Tôi sẽ không tìm cậu nữa cô ý định đang ngâm nga tách trà thì đột nhiên có người đẩy cửa thấy người đó là cô hải ông bất ngờ đây là lần đầu tiên sau 2 năm cô hải đến phòng khách tìm ông cô hải trầm rãi hướng đến cô ý Đình. biểu tình rất ư là bình tĩnh bình tĩnh đến mức sắc mặt của cậu hoàn toàn lạnh băng cậu không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề ba con có chuyện muốn nói ông thẳng nhiên ngồi đó nói thực hiếm khi nào cậu đến tìm ta ra nước ngoài mệt rồi hay sao? nếu cậu có chuyện á, thì ngồi xuống rồi hãy nói. cậu ngồi xuống, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn ông. cậu không nhanh, không chậm nói rõ ràng. con sẽ tiếp tục con đường học tập. đừng một chút. con đã bỏ cuộc rồi, sẽ không cố chấp mà đi tìm mạch lạc nhân nữa, cũng sẽ không bỏ lỡ tương lai của mình. Cô y định lần này, bắt trợ trên nhìn cậu Một niềm cảm xúc vui sướng, ùa đến trong lòng Ông lúc này không biết phải diễn tả ra sao Ông im lặng, không nói gì Đợi cậu rồi tiếp tục nói Nhưng một điều Con sẽ không theo ý cha mà vào trường quân đội Con có hoài bão của riêng mình Có ước mơ của mình Con muốn xét vào trường kinh doanh Con muốn tương lai tự mình phải thành lập công ty muốn bản thân mình tự lập, không muốn dựa vào quyền lực hay gia thế của mình cha mà đi lên. Cha đồng ý cũng được. Không đồng ý cũng không sao. Con, một khi đã quyết định thì không ai có thể ngăn cản. Đây chính là lời nói đầu hàng của cậu và cũng chính là quyền ngôn luận cuối cùng của mình với cố ý định. Cậu cũng không quan tâm ông chấp nhận hay không, chỉ Hy vọng ông đừng can thiệp vào cuộc sống của cậu là được Cô Ê nhìn chăm chăm cậu Lời nói ra cũng là ý ngầm của ông ta Đã từng đồng ý với điều kiện của bệnh lạc nhân Ta không có ý kiến Miễn con không còn dính líu gì với bệnh lạc nhân Và quên đi mối quan hệ kia Thì coi như cái gì ta cũng sẽ chấp nhận Cô Hải cũng hơi ngạc nhiên Nhưng rất nhanh sắc mặt không biểu tình gì, cô ngoảnh mặt đi ra. đêm đó, cô Hải nằm trong phòng trằn trọc suốt đêm. hai tháng sau là ngày tuyển sinh, tại trường khoa học công nghệ chuyên ngành kỹ thuật mà cô Hải theo học, hôm nay là ngày cao điểm hơn 200 người đến phỏng vấn. cô Hải đứng ở phía đông trường học, gương mặt anh Tuấn lạnh lùng. Nhưng cậu vẫn không biết bao nhiêu cô nàng xung quanh Trên tay cậu là một giấy báo danh Cùng với hồ sơ dự tuyển Hôm nay cậu đến đây để phỏng vấn xét tuyển Vì số người khá đông Chỉ mở 3 điểm phỏng vấn Không chờ được nên cậu đi ra công viên trường Ngồi ghế mà nghỉ ngơi Không biết vì mệt mỏi Hay đêm qua không ngủ Nên bây giờ cơn buồn ngủ đã khiến cậu không cưng lại Vì thế cậu ngồi thẳng Khoanh tay Chân bắt chéo sau đó nhắm mắt lại nhìn bộ dạng xa xa trong cậu như một nam thần trong truyện bước ra rất cuốn hút rất đẹp đẽ còn có khí thái bức người của một người nam nhân ở độ tuổi thanh niên không biết ngủ đã bao lâu thì cậu chợt phát hiện có một người ngồi gần đối diện cậu tay cậu dụi dụi mắt rồi nhìn người trước mặt đang định nói làm ơn đi chỗ khác ngồi thì người kia đã lên tiếng thời bất ngờ hình như chúng ta có duyên thì phải dòng điệu thanh thoát nhẹ nhàng như tiếng chim sơn ca cô hải bắt đầu phản ứng sau đó câu mày nhìn cô gái đối diện cô nhận nhầm người rồi hả cô gái phía cười. cười nhầm người anh đó không nhớ tôi hay sao không biết đừng làm phiền tôi cô hãy thẳng thừng cô gái không vì câu nói đó làm cho ngượng ngùng ngược lại càng thích thú nhìn cô hải nè cậu đó đi vị vợ rồi hả vì thế lại đổi cẩu với người khác hay sao vợ vậy nào chứ à, cô hải đang thực sự là rất khó hiểu tốt nhất á cô nên đi đến bệnh viện tâm thần mà điều trị đi cô hải lạnh nhạt chăm thêm một câu cô gái tay vừa cầm nhìn chăm chú khuôn mặt của cô hải sau đó thản nhiên nói mọi chuyện xảy ra ở thanh đảo ba năm trước cậu thiệt tình không nhớ hay sao một ân nhân người cùng cậu chạy trốn diễn trò một cô gái nước hoa còn có một đu hôn tất cả những thứ đó cậu đã quên hết rồi hay sao cô hải nhao mắt lại rồi từ từ nhớ mất ba phút còn người tình ý chợt né lên Cậu nhìn cô gái với vẻ mặt ngạc nhiên Nói Ba năm trước Người cùng tôi chạy trốn Chính là cô hay sao Cô gái cười nhẹ Rồi gật đầu Sau đó tiếp tục say mê với ánh mắt của cậu <cười> Thật không ngờ Sau ba năm Cậu càng ngày càng đẹp trai Trông rất giống một sói ca Đây có được coi là Tán trai hay không Cậu đó Hật biết là nói đùa hả? Cô đến đen xe tuyển hả? Cô hãy hỏi. "Không, tôi là sinh viên năm nhất." Cô gái trả lời. Cô Hải gật đầu sau đó hỏi. "Cô năm nay 20 tuổi. Cậu nhỏ hơn tôi." <cười> cô gái nói. Cô Hải nhếch miệng, cậu nhẹ nhàng nói. tôi năm nay là 21 tuổi rồi đó. Lớn hơn cô tôi hẳn 1 tuổi." Biểu tình cô gái bất ngờ. "Na Vậy tại sao bây giờ anh mới vào dự tuyển Chẳng lẽ anh bị chủ lớp Đó là chuyện riêng của tôi Tôi muốn anh nhắc lại đâu Cô gái ẩm ư một tiếng Rồi bắt vào chuyện chính à, Nói chuyện cũng đã lâu Gặp nhau hai lần rồi Anh tên gì Cô không sợ Vợ tôi gặp cô bắt chuyện với tôi Sẽ đi đánh ghen hay sao Cô hãy không trả lời câu hỏi của cô Cô hỏi ngược lại Anh nghĩ tôi tên anh Tảo Hồn hay sao chứ? Cô gái nói, cô Hải không đùa cẩn với cô nữa. Cậu nói tên của mình ra. Tôi tên là Cô Hải. Cô Hải. Cô gái lẩm bẩm, sau đó nhìn cậu như đùa nhưng không nói. Quê tôi giáp biển, tôi rất thích biển. Cô Hải cũng không để ý đến lời nói này của cô. Cậu hỏi, Còn cô hỏi, Cậu cô, Tên gì? Tên tôi là Dinh Nhá Tĩnh. Cô hãy suy nghĩ rồi gật đầu. Tại căn cứ, bạch Lạc Nhân không ngừng tập luyện ngày đêm. Một năm trước, cậu đã chính thức cấm quân tập huấn, bắt đầu làm nhiệm vụ góp công sức lớn cho quân đội. Vì thế, hai năm qua cậu đã được lên làm quân hàm thiếu úy. Đối với binh lính khác, chỉ mới nhập ngũ hai năm mà được tăng lên một vạch. Úy hạn như vậy Thì đã mua hai con heo quay tạ ơn trời đất rồi Đêm nay cũng giống như mọi đêm Sau tập huấn đúng bảy giờ Cậu chuẩn bị về ký túc xá Nhưng khiến tôi không biết vì sao Cậu lê đến căn nhà giáp phòng của thiếu tướng Mà Tôn Cảnh Vệ đã từng ở Sau đó cậu thản nhiên vào trong Bởi hôm nay cậu biết rõ Cô Ý định sẽ không đến căn cứ Vì thế cậu không sợ Mà thẳng đến phòng khách Dán tâm thảm lên Trực tiếp chui vào Cậu vào trong địa đảo với tâm trạng Hết sức nặng nề Đã ba năm nay Cậu chưa hề gặp cô Hải Thời gian đúng là dài đằng đẳng Con người vốn là động vật tình cảm Thiếu trái tim yếu ớt Nên rất dễ xa mặt Thì sẽ cách lòng Thường ẩm Chia cặp yêu nhau Nhưng với cậu thì khác Đã ba năm nay Cậu như một chai rượu, để lâu Càng lâu thì sẽ càng rất ngon Càng không gặp thì nỗi dịm nhớ nhung lại càng dâng lên rất nhiều Lúc này đứng trước khung cảnh địa đạo Bà Lạc Nhân rút cuộc cũng không nhận được mà cảm xúc dâng trào Cậu nằm lên trên giường giá lạnh mà cô Hải đã từng đếm qua Cảm giác khó chịu, lạnh lẽo bắt đầu ùa đến Thật khi con người ta không dễ dàng nào mà chịu được Thế nhưng cô Hải đã chịu đựng được Cậu vì chống đối cha mình Mà bị giam ở đây hơn 7 ngày Không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời Không khí cũng không Và bây giờ Cậu mới biết được rõ ràng Cảm giác mà cô Hải đã từng chịu đựng Nằm ở đó gần một tiếng Thì có một người phía sau mở miệng Nè Cậu ở đây làm gì chứ Cô Y giọng nói Không lạnh không nóng mà nói Bạn lạc nhân ngồi dậy nhìn ông Cậu hơi bất ngờ khi thấy ông ta vào đây à, Thưa thiếu tướng Chỉ là tôi vào đây xem một chút thôi Vậy cậu không xin phép tôi Mà tự vào trong Tôi không có ý đó Bạn lạc nhân nói à, Thôi được rồi Tôi không truy vấn nữa Cậu mau đi ra ngoài đi Cô Ê Đình nói Cậu vẫn đứng đó nhìn ông Cô Ê Đình đi mấy bước Cảm thấy phía sau Bà Lạc Nhân vẫn không chịu đi Ông quay lại hỏi Vì sao còn không đi chứ Bà Lạc Nhân ngập ngừng nhìn ông Sau đó mới nói Tôi có thể Ở trong đây thêm một chút không Cô Ê Đình nheo mắt ông mở miệng Cậu vẫn chưa quên được cô Hải hay sao Xin ngài Cho tôi Ở trong địa đạo này thêm một lát được không Chỉ một lát thôi Bà Lạc Nhân lần đầu tiên Trước mặt ông mà khẩn cầu thế hey, bà nạn nhân khẩn cầu như vậy, ông cũng không đành lòng. với lại ông cho rằng bây giờ chỉ còn bà nạn nhân tự mình đa tình. vì thế phóng khoáng nói một câu, cậu ở bao lâu thì tùy. nói xong ông bước ra đi được 4 năm bước thì ông ném ra cho một câu. vợ của hai đã trường học lại rồi, cũng không đi tìm cậu nữa. vì thế cậu cũng không nên biết vị trí hiện tại của mình. Mạch lặc Nhân bất động tại chỗ Nhìn bóng dáng của cô y Đình Dần dần khuất dạng Cậu đứng đó nở một nụ cười chua chát Cũng đúng đây không phải là kết quả mình mong muốn hay sao Cậu ta bắt đầu một cuộc sống mới Tự do tự đại mà theo đuổi ước mơ của mình Mạch lặc Nhân Mày cũng phải vui lên chứ Đúng không Nhưng cuối cùng Không biết vì sao Nước mắt của cậu lại rơi Suốt ba năm trời dù nhớ gấp mấy cậu cũng sẽ không khóc nhưng chỉ vì một câu nói của cô Eden đã khiến bức tường thành trong lòng của cậu sụp đổ hoàn toàn. Bảnh lạnh nhưng không nhận được mà khóc thành tiếng suốt đêm cứ suốt đêm nằm trong địa đạo tự ôm mình chống chọi với cái giá lạnh vô hình.